Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Trị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng chuyện hàng ngày. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 17 của câu chuyện Trông Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngày hôm nay tiếp tục là những tình huống ngày cấn nhất mà Tâm An gửi tới cho quý vị về cuộc đấu trí giữa chàng trai tên Nghị Thành và chàng trai tên là Tuấn Khải. Nhưng không chỉ có Tuấn Khải tham gia nữa, mà có một bất ngờ đó chính là ông Đạt đối đầu với một người đàn ông nữa. Và người đàn ông này là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết ngay bây giờ. Sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bắn cách, like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 17 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.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 Ông mang nó cho công an đi Tôi thách ông đấy Thái độ cợt nhà thách thức của Nghị Thành Khiến cho ông Đạt phát hòa Ông ta không muốn hỏi lý do vì sao Anh lại tự tin đến mức đó Rõ ràng những bằng chứng anh xem khi nãy Là chứng cứ tố giác tội làm ăn bẩn Nhưng Nghị Thành lại không tỏ ra sợ hãi Ngược lại còn tỏ ra vui vẻ Sắc mặt của ông Đạt tối sầm lại Đôi mắt mờ đục do tuổi tác đang xuất hiện vài tia máu đỏ Ông ta nghĩ Nghị Thành sẽ không thể nào tự tin đến mức thách thức ông ta giao nộp bằng chứng cho công an nếu như anh không có thứ gì đó trong tay. Chỉ là ông không biết thứ đó có ảnh hưởng lớn như thế nào tới ông ta. Sao thế? Không phải ông nói rằng ông sẽ giao nộp những thứ đó cho công an hay sao? Để tôi xem nào. Nghị Thành nhớ mày nhìn đồng hồ đeo trên tay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 Chẳng phải ông vừa mang nó ra để đe dọa tôi đi à? Ấy, tôi nào dám đem ra để dọa ai? Cậu biết tính tôi rồi, già cả nên đôi khi lầm cầm ấy mà, nói ra những lời không nên. Ồ, thì ra là vậy. Nghị Thành khoanh tay trước ngực gật gù mấy cái, trong lòng của anh đang thầm nghĩ, coi như là ông ta biết điều. Không phải tự nhiên Nghị Thành lại tự tin đến mức thách thức ông Đạt, Và nói chuyện với ông ta bằng giọng điệu giễu cợt như vậy. Ông Đạt khẳng định chắc chắn. Khi kết cấu với công ty vật liệu Nghị Thành đã tự tạo ra cho mình một quân bài miễn tử. đang tiếc ông ta không thể nào viện ra bất cứ một lý do gì để Nghị Thành nói ra quân bài miễn tử đó là gì. Bầu không khí dần rơi vào tĩnh lặng cho đến khi Nghị Thành lên tiếng. Nếu như không còn chuyện gì thì ông có thể về. Đây không phải là đuổi khéo, mà là trực tiếp đuổi người mình không thích rời khỏi tập đoàn của mình. Trước kia khi còn sống bên Mỹ, do Bảo Vân nhiều lần giúp đỡ anh, cũng như nhớ đến ơn cứu mạng của mẹ cô ta, nên anh tôn trọng tất cả mọi người ở triệu gia, bao gồm cả ông Đạt. Nhưng bây giờ thì khác, chuyện hôn ước anh nói rõ ràng để hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa, đồng thời chấm dứt mọi liên hệ với triệu gia. Việc anh không ngờ đến, chính là việc ông Đạt. Lại là bố ruột của Tuấn Khải và mối dây dưa với triệu gia tường chừng như chấm dứt. Nhưng mà thực chất lại chưa thể nào xong. Ông Đạt nghe anh nói như vậy. Ông ta lặng lẽ đứng dậy và rời khỏi phòng. Khi ra khỏi cửa, ông ta còn tạo ra một tiếng động lớn. Hành động này cũng đủ cho thấy, ông ta đang tức giận đến mức như thế nào. Nghị Thành đang đứng trong phòng, anh không nói gì, anh chỉ mỉm cười hài lòng mà thôi. Được một lúc sau thư ký Mạc từ bên ngoài bước vào, anh ta ngó nghiêng giống như đang xem tình hình rồi tiến đến chỗ của anh. Chủ tịch à, mọi chuyện thế nào? Ổn thỏa hết rồi chưa ạ? Nghị Thành nhếch mày nhìn về phía thư ký Mạc và hỏi ngược lại anh ta. Thế cậu nghĩ rằng tôi giải quyết ổn thỏa chưa? Thư ký Mạc nhanh chóng hiểu ra vấn đề, anh ta à lên một tiếng rồi gật gù mấy cái. Cả người như được chút hết gánh nặng ra ngoài thở phào nhẹ nhõm Chủ tịch làm cách nào để ông ta ra về với vẻ mặt tức giận như vậy ạ Ông ta tức giận lắm sao Vâng, khi nãy tôi thấy ông Đạt mặt hầm hầm bước nhanh trên hành lang không nói năng câu gì Tôi sợ nên chỉ dám cúi đầu chào Lúc ông ta đến nói về việc chúng ta câu kết với công ty vật liệu tôi vô cùng lo lắng Tôi chỉ sợ ông ta mang chuyện này Ra pháp luật thôi. Cậu cứ yên tâm đi. Tôi không để cho Phượng Hoàng xảy ra chuyện giống như đã từng xảy ra với Đài Pháp. Nếu như ông ta có gan dám tố cáo chúng ta, thì ông ta phải có gan chịu một hình phạt nặng hơn. Chủ tịch nói vậy là sao? Tôi nghe không hiểu. <cười> thôi, muộn rồi, cậu thu dọn chỗ này đi. Chúng ta về nhà. Ông Đạt trở về chịu ra với dáng vẻ vô cùng tức giận. Đống đồ đạc để trên bàn đều bị ông ta hất đổ xuống mặt đất, một cách không thương tiếc. Tiếng đập tay lớn vang lên, kèm theo một giọng nói đầy tức giận. Mẹ kiếp, thằng khốn! Nhìn bố mình tức giận như vậy, Tuấn Khải lại đang ngồi và không dám phản ứng. Khi nãy ra khỏi nhà, anh còn thấy dáng vẻ hùng hồ, bước đi đầy tự tin của ông. Bây giờ ông trở về nhà trong trạng thái tức giận, chắc hẳn là Nghị Thành đã làm chuyện gì. mới khiến ông Thành ra như vậy là người trực tiếp làm việc với Nghị Thành nhiều năm Tuấn Khải biết rõ Nghị Thành không phải người dễ dàng bị nắm thóp hay là bị đe dọa có điều chứng cứ rõ ràng như vậy khiến ông Đạt nổi giận chắc hẳn là Nghị Thành đã chuẩn bị từ trước ông Đạt đưa đôi mắt hằn lên vết đỏ sọc nhìn về phía Tuấn Khải ông lớn tiếng mày còn không mau nghĩ cách đi mày ngồi đấy hưởng thụ à con mắt nào của ông đang nhìn thấy tôi hưởng thụ vậy? Rốt cuộc nghị thành nó làm gì mà khiến cho ông tức giận như vậy chứ? Không phải là ông có bằng chứng trong tay của ông rồi sao? Tao đã đưa cho nó xem, nhưng mà nó còn thách thức ngược lại tao. Ô, thách thức ngược lại ông? Tao nghĩ chắc chắn nó đang có thứ gì trong tay, nên nó mới ngông cuồng như vậy. Mày thử nghĩ lại xem. Mình có làm việc gì sơ xuất để cho nó nắm được thóp hay không? Vẻ mặt của ông Đạt vô cùng nghiêm trọng, xem như vấn đề không hề đơn giản. Tuấn Khải im lặng trầm ngâm và suy nghĩ. Những việc hắn làm đều cẩn trọng từng bước, thậm chí còn xóa đi mọi dấu vết để đảm bảo không bị ai phát hiện. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện, lại khiến cho hắn có chút lung lay. Bầu không gian tĩnh lặng bao trùm lấy hai người, căn phòng vốn đã thiếu ánh sáng. nay lại chìm ngập tràn trong sự im lặng, cảm thêm đáng sợ. chợ Tuấn Khải đột ngột đứng dậy, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Sao? Nhớ ra chuyện gì à? Hành động bất ngờ của con trai, ông đạt vội vàng lên tiếng hỏi. Tuấn Khải không đáp, trực tiếp rời khỏi phòng. Ông đạt nhìn theo, lông mày rậm khẽ trao lại, rồi vội vàng đi sau. Hai người xuống tầng hầm của triệu gia. Đến nơi Tuấn Khải hấp tấp lật tấm gỗ dưới sàn lên. để lộ ra một tầng hầm bí mật. Chưa kịp để ông Đạt hỏi rõ ngọn ngành, hắn bước xuống bên trong. Căn hầm đã lâu không có người ra vào, lại không được dọn dẹp thường xuyên, nên bụi bẩn, môi ẩm mốc bốc lên khó chịu. Tuần Khải bước vội mấy bước, tiến đến bàn làm việc. Hắn kiểm tra từng tập hồ sơ, giấy tờ bừa bộn trên bàn. Ông Đạt không hiểu hắn đang làm cái gì, chỉ biết đứng bên cạnh và nhìn theo. Được một lúc sau, có vẻ như... Biết kết quả không như mong đợi. Hắn đập mạnh tay xuống bàn. Miệng thì chửi rủa vài câu. Mẹ kiếp, chó chết thật. Có chuyện gì thế? Toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ của Đài Phát năm ngoái Biến mất hoàn toàn rồi. Ý còn là chuyện con thông đồng với công ty CT và chứng khoán của Đài Phát sao? Những giấy tờ đó đều biến mất sao? Tuần Khải nghe xong hắn gật đầu, mặt đỏ bừng đầy giận dữ. Hắn nắm chặt tay, vò nát những tờ giấy trên bàn xuống đất. Bây giờ thì hai người họ mới hiểu vì sao Nghị Thành lại tự tin đến mức thách thức lại ông Đạt như vậy. Mày biết ai là người làm chưa? Tuấn Khải đưa mắt nhìn ông Đạt. Hắn giữ im lặng không trả lời câu hỏi của ông. Nhưng mà trong lòng của hắn biết rõ ai là người làm ra chuyện này. Khi kiểm tra giấy tờ, hắn hy vọng rằng những gì hắn nghĩ Không phải là sự thật, nhưng thực tế quá phũ phàng. Cái ngày Tiểu Vi đồng ý về trịnh gia với hắn, hắn biết rằng cô ta có ý đồ xấu, nhưng hắn lại cứ để cô ta bên cạnh mình. Để đề phòng, hắn cho người lắp camera khắp biệt thự, vừa để giám sát vừa để kiểm tra Tiểu Vi. Tưởng trường như mọi hành động của cô đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Thế nhưng mà hắn có sơ hở, không biết Tiểu Vi đã lấy được tập tài liệu từ lúc nào. tại sao hắn lại không biết chứ lúc nghe ông Đạt nói về việc Nghị Thành không ngần ngại thách thức ông mang giấy tờ đó ra công an thì Tuấn Khải nghĩ ngay đến Tiểu Vi Bảo Vân nói rằng hiện tại Tiểu Vi đang sống trong đường ra Hắn đoán Tiểu Vi yêu Nghị Thành nhiều như vậy chắc chắn cô ta sẽ làm mọi cách để giúp cho Nghị Thành sự im lặng của Tuấn Khải đủ để ông Đạt hiểu ra vấn đề trong lòng có chút thất vọng Nhưng lại không dám đề lộ ra bên ngoài Đứa con gái thì mù quáng Vì một thằng đàn ông không yêu mình Còn thằng con trai duy nhất Lại bất cần đến nỗi Dẫn sói vào nhà Đôi lúc ông tự hỏi Không biết tính cách của hai đứa con này Giống ai Tuần Khải ngồi xuống ghế Tâm trạng chán trường đến nỗi Thờ còn cảm thấy khó khăn Hắn quay sang phía ông Đạt Nặng nhọc nói Bố, bây giờ tính thế nào Số bằng chứng đó không đủ, để chúng ta làm gì được nó đâu. Nếu như biết trước là không đủ, thì ngay từ ban đầu, mày đừng có bất cẩn. Biết ông đang nhắc đến vụ khi nãy, Tuấn Khải lập tức im lặng. Ông Đạt chỉ thở dài một tiếng. Cứ làm như ban đầu đi. Thật à? Mày cứ thực hiện đi. Được ăn cả, ngã về không? Sáng hôm sau, Tiểu Vi thức dậy. Căn phòng lúc này chỉ có một mình cô, bỗng nhiên lại khiến cô có cảm giác buồn tẻ. Tiểu vi vườn vai mấy cái rồi xuống giường vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Xong rồi cô bước xuống nhà, ngõ nghiêng xung quanh một hồi, cô mới phát hiện ra rằng tối qua nghị thành không về, ngay cả chi, cũng không thấy tăm hơi đâu. Tiếng chuông đồng hồ bất ngờ vang lên, báo hiệu 7 giờ sáng, cô lật đật xuống bếp. Do chỉ có một mình nên cô chọn một bữa sáng đơn giản. Với vài lát bánh mì và sữa Ngồi một mình trong gian phòng lớn Tiểu Vi nuốt không trôi Đơn giản vì nó quá vắng lặng Và tẻ nhạt Xuống bữa xong Tiểu Vi làm vài việc lặt vặt trong nhà Kể từ ngày Nghị Thành biết được sự thật Không cần cô phải động tay động chân vào việc nhà Nên bây giờ cô làm Để giết thời gian Chợt Tiểu Vi sực nhớ đến Bảo Vân Nhớ đến vụ tai nạn hôm trước Hiện tại Bảo Vân đang nằm trong bệnh viện Tiểu Vi rất muốn đến thăm, nhưng lại không biết cô ta nằm ở bệnh viện nào. Nói gì thì nói, hôm đó Bảo Vân ngã cầu thang, cũng có sự chứng kiến của Tiểu Vi. Cô không đến hỏi thăm cô ta một câu, trong lòng lại cảm thấy áy náy. Tiểu Vi nhớ lại đêm ấy, chính là Nghị Thành đưa Bảo Vân đến bệnh viện. Nếu như suy đoán của cô không nhầm, thì anh chắc chắn đưa cô ta đến bệnh viện bác ái. Bởi vì đây chính là bệnh viện do đường ra góp vốn. Ít nhiều gì cũng được ưu tiên. Nghĩ ngợi một lúc, Tiểu Vi vội vàng lên phòng thay quần áo rồi bắt taxi đến bệnh viện. Dù sao đây chỉ là sự suy đoán của cô, nếu như Bảo Vân không nằm ở bệnh viện Bác Ái thì cô phải tìm cách khác. Mất hơn 30 phút đi đường, chiếc taxi dừng lại trước cổng bệnh viện Bác Ái. Tiểu Vi trả tiền xe xong, sau đó nhanh chân bước vào bên trong. Cô tiến đến quầy tiếp tân, hỏi y tá trực ở đó. Xin lỗi cô, cô cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên là Triệu Bảo Vân đang điều trị ở đây không ạ? Cô đợi tôi một chút. Y tá nhanh chóng kiểm tra danh sách bệnh nhân trên máy tính. Tiếng gõ bàn phím vang lên không ngừng. Một lúc sau, y tá nói với cô. Cô ơi, có một bệnh nhân tên là Triệu Bảo Vân đến bệnh viện hai ngày trước. Vâng, thế cô cho tôi hỏi hiện giờ cô ấy đang nằm ở phòng nào ạ? Tầng 5 phòng 304. Cảm ơn cô nhiều lắm. Tiểu Vi cúi đầu cảm ơn, sau đó quay người rời đi. Bước vào trong thang máy, Tiểu Vi bấm vội số 5 và chờ đợi. Sau một lúc tìm kiếm, cuối cùng cô cũng đứng trước cửa phòng 304. Tiểu Vi hồi hộp không dám bước vào bên trong. Bảo Vân vốn không thích cô. Nếu như bây giờ cô đột ngột xuất hiện, không biết phản ứng của cô ta như thế nào nhỉ? Nhưng mà cô lỡ đến đây rồi, thế chả nhé lại quay về à? Tiểu Vy thấy ấy nấy vì chuyện ngã cầu thang, không đến thăm thì lòng thêm nặng. Cứ chần chừ một hồi lâu, cô quyết định đưa tay lên gõ cửa. Từ bên trong căn phòng vọng ra giọng nói của Bảo Vân. Mời vào. Tiểu Vy hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần và chấn an bản thân của mình, sau đó đẩy cửa bước vào. Trong phòng cô thấy Bảo Vân đang nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Tiểu Vy rón rén đến gần. Mìm cười thiện chí Bảo Vân, cô, cô đến đây làm gì? Cô đến đây xem tôi thảm hại như thế nào hay sao? Tôi không có. Hôm nay tôi đến đây để thăm cô. Tôi còn mua cho cô một ít trái cây. Ngon lắm, để tôi gọt cho cô ăn nhé. Không cần, tôi không cần. Cô mang đống đồ của cô về đi. Tôi không cần sự thương hại của cô. Trước phản ứng mãnh liệt của Bảo Vân, Tiểu Vi vẫn nhẹ nhàng và từ tốn. Tôi không thương hại cô. Tôi đến đây thăm bệnh, với tư cách là một người bạn. <cười> bạn á? Chúng ta là bạn khi nào chứ? Không phải lần đầu tiên gặp nhau, cô nói rằng mình không có bạn bè, nên cô muốn kết bạn với tôi sao? Cô quên rồi à? Bảo Vân im lặng và suy ngẫm. Đúng như vậy. Năm năm trước khi trở về đây, Bảo Vân từng nói rằng muốn làm bạn với Tiểu Vi. Nhờ lúc đó hai người còn đi cùng nhau Vào trung thâm thương mại Để mua đồ và trò chuyện rất vui vẻ Thế mà chẳng biết từ bao giờ Lại trở thành đối thủ của nhau căm ghét nhau đến mức Tự làm hại chính bản thân mình Nhiều năm trôi qua như vậy Bảo Vân Dường như quên hết những gì Trong quá khứ Nhưng Tiểu Vi thì khác Thứ cô chọn để giữ lại trong tiềm thức Chính là những kỷ niệm tươi đẹp Còn những chuyện xấu xa Những chuyện không tốt Cô Đều bị lãng quên. Đời người đâu biết ngày mai sẽ ra sao. Nếu có thể thì nên chọn sống với những ký ức tươi đẹp. Thấy Bảo Vân im lặng không nói gì. Tiểu vi mỉm cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô ta. Cô đặt giò trái cây lên bàn. Rồi cẩn thận gọt ra một quả táo. Vừa làm vừa bắt chuyện với Bảo Vân. Giống như một người bạn. Bác sĩ nói tình hình của cô thế nào? Có nghiêm trọng lắm không? Bác sĩ nói, chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là tôi khỏe lại. Mà sao tôi phải nói chuyện này với cô chứ? Bảo Vân khó chịu, bản thân cô ta còn không biết vì sao. Khi Tiểu Vi hỏi chuyện, cô ta lại lập tức trả lời ngay. Tiểu Vi cười thầm, gọt xong miếng táo, liền đưa cho Bảo Vân. Cô ăn thử đi, táo này ngọt lắm. Tôi không ăn, tôi không muốn nhận đồ từ người khác. Nói đi, cô đến đây làm gì? Tôi trả lời cô rồi mà Tôi đến đây để thăm cô Thăm tôi Chứ không phải là cô đến đây để cười nhạo tôi à Lý do gì tôi phải cười nhạo cô chứ Bởi vì Nghị Thành tin cô Chứ không tin tôi Mà cô Cô bỏ ngay cái mặt nạ ngây thơ đi Càng nhìn tôi càng thấy ghét cô Bây giờ cô đạt được mục đích rồi mà Nghị Thành tin cô Anh ấy hủy hôn với tôi Để quay lại với cô Cô hài lòng chưa Bảo Vân gào lên Giọng điệu vô cùng giận dữ Nhìn thấy Tiểu Vi Bảo Vân càng cảm thấy bản thân mình đúng là một kẻ thất bại Có mỗi một chuyện mà làm không xong Theo đuổi một người lâu như vậy Đến cuối cùng cũng không bằng sự xuất hiện của người cũ Tâm trạng của Bảo Vân bây giờ như thế nào Tiểu Vi cũng chỉ hiểu được một phần Chuyện cô ta cố chấp yêu mãi một người không yêu mình Là một điều ngu xuẩn Hôm nay đến đây ngoài việc thăm bệnh, Tiểu Vi còn muốn làm rõ chuyện với Bảo Vân. Cô muốn chấm dứt tất cả thù hận và mâu thuẫn không đáng có. Cái mà xuất phát từ một điều không nên. Tiểu Vi đặt con dao xuống bàn, nhìn thẳng về phía Bảo Vân, điềm đạm lên tiếng. Hôm nay tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cô về việc của Nghị Thành. Chuyện cô thích Nghị Thành... Tôi biết cách đây 5 năm trước Nhưng khi đó cô chưa thể hiện rõ ràng Hơn nữa Nghị Thành luôn giữ khoảng cách với cô Nên tôi không để tâm Bây giờ bọn tôi Cũng ly hôn rồi Việc cô và Nghị Thành đến với nhau Không liên quan đến tôi Tôi cũng muốn nói rõ Việc anh ấy hủy hôn với cô Tôi không hề biết đâu tôi Tôi càng không phải là người tác động gì Lên anh ấy cả Mong cô đừng hiểu lầm tôi Cô đang thanh minh cho bản thân mình, hay là cô đang muốn giảng dạy cho tôi? Tôi chỉ nói ra sự thật để cô không hiểu lầm, chứ tôi không có ý giảng dạy ai cả. Những lời nói của Tiểu Vi khiến cho Bảo Vân im lặng. Tiểu Vi hít một hơi và tiếp tục nói. Bảo Vân à, chúng ta yêu một người không có gì là sai trái cả. Nhưng nếu như cô vẫn đâm đầu vào một tình yêu không có kết quả, thì đó là một việc làm ngu xuẩn. Đã bao giờ cô tự hỏi chính bản thân mình việc cố gắng cho tình yêu ấy có khiến cho cô cảm thấy vui? Hay là cô toàn nhận lại sự mệt mỏi, lo âu, muộn phiền và đau khổ chứ? Tôi biết cô không phải là người xấu chỉ vì cô mù quáng trong tình yêu nên mới trở thành một người như vậy. Bảo Vân nghe xong ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Vi Sau đó cười nhạt. <cười> cô biết tôi không phải là người xấu á. Sau những gì tôi đã làm với cô, mà cô lại dám nói ra câu đó với tôi. Có cái gì đâu mà không dám chứ, bởi vì tôi đang nói sự thật mà. Thế điều gì mà khiến cô nghĩ rằng tôi là người tốt? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhớ lúc đi vào trung tâm thương mại. Cô hướng dẫn tôi cách chọn đồ, còn đứng ra bảo vệ tôi khi bị nhân viên bán hàng ước hiếp. Chỉ có như vậy mà cô vội vàng kết luận tôi là người tốt Đúng vậy Câu nói của Tiểu Vi khiến Bảo Vân bật cười Cô ta không ngờ Tiểu Vi lại có suy nghĩ đơn giản như thế Một cô gái luôn nhìn về mặt tích cực trong cuộc sống Kiên trì theo đuổi mục tiêu mà mình đã đặt ra Lại còn là một cô gái rất hiểu chuyện Chẳng trách nghị thành Lại yêu Tiểu Vi nhiều đến như vậy Bây giờ thì Bảo Vân hiểu rồi Lý do vì sao dù cô ta cô cố gắng đến mức nào Cũng không thể nào thay thế được vị trí của Tiểu Vi Trong trái tim của Nghị Thành Bảo Vân mưu mô tính toán Luôn nghĩ ra đủ kế Để đạt được thứ mình mong muốn Còn Tiểu Vi thì ngược lại Cô ấy vô tư hồn nhiên Không cưỡng cầu Cô làm sao thế? Cô có chuyện gì sao? Tiểu Vi đột ngột lên tiếng chen ngang dòng suy nghĩ của Bảo Vân Cô ta nhanh chóng thu lại ánh mắt lơ đễnh. Không có gì. Tiểu Vi gật đầu đáp lại rồi tiếp tục gọt trái cây. Bảo Vân im lặng chăm chú quan sát Tiểu Vi hồi lâu, như thể đang có điều muốn giải bày nhưng cô ta lại khó nói. Bầu không khí cứ như vậy mà trở nên tĩnh lặng. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Bảo Vân hạ quyết tâm. "Tiểu Vi này, tôi có chuyện muốn hỏi cô." Ừ, cô hỏi đi Cô... Cô có hận tôi không? Tôi chỉ giận cô thôi Chứ tôi không hận cô đâu Rời khỏi bệnh viện Tiểu Vi đi dọc theo con đường nhỏ Để tới chỗ đường lớn Để dễ dàng bắt xe Khuôn mặt cô sau cuộc nói chuyện Với Bảo Vân tươi tỉnh lên Và dường như vô cùng vui vẻ Tiểu Vi ngân nga vài câu hát trong miệng Hôm nay cô nhìn mọi thứ bằng con mắt màu hồng Có lẽ giải quyết được một hiểu lầm như chút đi một gánh nặng khiến cho cô nhẹ nhõm hơn. Đáng lẽ ra cô nên nói chuyện với Bảo Vân từ sớm thì mọi chuyện đã không đi quá giới hạn. Dù sao hiểu được nhau cũng là rất tốt. Chuột một bàn tay từ đằng sau, đặt lên vai của cô khiến cho Tiểu Vi giật mình quay người lại. Cô hoảng hốt. Ai vậy? Là tôi đây. Giọng nói của một người đàn ông vang lên nghe rất đỗi quen thuộc, tiểu vi ngỡ người tròn xe mắt ngạc nhiên khi đối diện với anh ta. Trợ lý Phan, tôi đây. Trợ lý Phan yêu quý của cô, đã quay về rồi đây. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của cô bây giờ, gặp lại trợ lý Phan cô mừng rơi nước mắt. Nhưng lại có chút tiếc nuối vì thời điểm anh ta xuất hiện không hề đúng lúc. anh về nước từ khi nào thế về một mình hay anh đi cùng với ai mà cuộc sống dạo này của anh thế nào hàng loạt câu hỏi đến từ tiểu vi khiến trợ lý phan không trả lời hết anh giơ tay và ra hiệu hiện tại tôi đang rảnh chúng ta đến quán nước gần đây nói chuyện một chút nhé tôi đang có một vài chuyện muốn nói với cô ừm vậy thì chúng ta đi thôi hai người kéo vào một quán nước cách bệnh viện không xa ngồi trong quán nước Sau khi gọi nước xong xuôi Tiểu Vi vội vàng lên tiếng Bây giờ anh nói về cuộc sống hiện tại của anh đi Mấy năm qua tôi không liên lạc được với anh Chắc là anh đổi số rồi Có đúng không Sau khi qua bên Mỹ làm việc Tôi đổi số để thuận tiện cho công việc ấy mà Cuộc sống thì mới đầu có chút khó khăn Nhưng về lâu dài thì ổn định Tôi vẫn làm việc cho cậu chủ đấy Cậu chủ thế nào Thì tôi như vậy Tôi về đây Là để giải quyết một số việc của cô Và cậu ấy Việc của chúng tôi á Ừ Tôi xin lỗi vì khoảng thời gian cô cần tôi Để giải thích cho cậu chủ Tôi không thể nào có mặt Bạo hại cô sống ở đường ra một khoảng thời gian Bị cậu ấy hiểu lầm Thực ra lúc đó tôi muốn về lắm Nhưng mà vướng mắc một số công chuyện Nhưng tại sao anh biết chuyện Khoảng thời gian tôi sống ở đường ra chứ Không những tôi biết đâu Tôi còn biết chuyện cô ở trịnh gia Chịu nhiều cực khổ để lấy bằng chứng cho cậu chủ. Sao, sao có thể... <cười> là Chi, nói cho tôi biết. Chi ư, người, người đó, anh biết sao? Chúng tôi đều là những người làm việc cho cậu chủ, tất nhiên là quen biết. Bây giờ tôi về rồi, tôi có thể nói giúp cô. Và khiến cho cậu ấy hiểu rõ mọi chuyện, không hiểu lầm cô nữa. Tiểu Vy cúi mặt, một bên tóc rủ xuống, che đi nửa khuôn mặt, một nỗi buồn phảng phất trong đáy mắt của cô. Cô cười, một nụ cười gượng gạo. Không cần nữa đâu, anh Thành, anh biết hết tất cả mọi sự thật rồi. Nếu vậy thì tốt quá, hai người có thể quay về với nhau. Trợ lý Phan thì mừng rỡ, chỉ vì muốn giúp Nghị Thành mà năm xưa Tiểu Vi tạo việc ngoại tình giả, khiến hai người ly hôn. Bây giờ sự thật rõ ràng, không còn khúc mắc cũng không còn hiểu lầm. Đây là lúc để họ quay lại với nhau. Nhưng sắc mặt của Tiểu Vi không tươi tỉnh, ngược lại cô còn buồn bã. Thì đúng là sự thật rõ ràng rồi, nhưng việc quay lại tôi nghĩ rằng không thể. Có phải cô không tha thứ cho cậu chủ chuyện đồng ý đưa cô cho lão giám đốc già kia, có đúng không? Không phải đâu. Lúc đó đúng là tôi giận anh ấy thật. Nhưng bây giờ tôi hết giận rồi. Dù sao vào lúc quan trọng nhất, anh ấy đã quay lại cứu tôi. Sau khi biết được sự thật, anh ấy thay đổi rất nhiều. Anh ấy cũng cảm thấy có lỗi với tôi. Vì những gì anh ấy đã làm, anh ấy muốn bù đắp cho tôi. Nhưng mà việc quay lại, thật sự tôi chưa sẵn sàng. Năm năm chờ đợi, lúc gặp được anh ấy, Tôi hy vọng chính là anh ấy có thể tin tôi. Cuối cùng, anh ấy lựa chọn, không tin tưởng tôi. Ngữ điệu của Tiểu Vi càng về cuối càng nhỏ, lại hệt như có thứ gì đó đang chắn ngang cổ họng của cô, khiến cô không thể nào nói được. Trợ lý Phan im lặng lắng nghe Tiểu Vi giải bày. Anh hiểu được tâm trạng của Tiểu Vi lúc này, bởi vì dù sao, anh cũng là người biết toàn bộ sự thật. Tiểu Vi không giận Nghị Thành về những chuyện mà anh đã làm điều khiến cô thất vọng và rồi khó khăn trong việc quyết định quay lại chính là niềm tin Người ta nói đúng trong tình yêu niềm tin là thứ vô cùng quan trọng có lẽ thời khắc Nghị Thành lựa chọn không tin Tiểu Vi cô ấy đã rất thất vọng để rồi từ đó hình thành nên một nỗi sợ sợ rằng sau khi tái hợp Nghị Thành sẽ không tin cô Thêm một lần nữa. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên tĩnh lặng. Không ai nói với ai một lời. Mặc cho thời gian cứ như vậy trôi đi. Mãi đến một lúc sau, trợ lý Phan mới lên tiếng. Có lẽ sau ngần ấy thời gian suy nghĩ, anh cũng có câu trả lời cho Tiểu Vi. Dù giữa hai người xảy ra chuyện gì, thì tôi vẫn mong có thể quay lại. Khoảng thời gian bên Mỹ, cậu ấy nhớ cô nhiều lắm. Đến cả nhẫn cưới... Cũng không dám bán Lúc nào cũng mang nó bên mình Thậm chí còn cẩn thận để vào trong hộp Tôi cứ tưởng rằng khi gặp lại cô Cậu ấy mừng rỡ lắm đâu ngờ lại bị thù hận Che mờ lý trí Làm ra những chuyện như vậy Nhưng việc cậu ấy còn tình cảm với cô Đó là thật Tôi có thể khẳng định điều đó Đến cuối cùng mọi quyết định Vẫn thuộc về hai người Chọn lựa đi tiếp cùng nhau Hay là không ấy, Là do cả hai người Tôi chỉ là người ngoài cuộc và tôi nói lên suy nghĩ của mình thôi. Cô cứ xem nó. Đây là một lời khuyên để cô xem xét. Cảm ơn anh. Sau 5 năm không gặp lại trợ lý Phan, anh ta thay đổi rất nhiều. Anh ta không còn là người hay đùa giỡn, cũng không nói những câu trêu ghẹo giống như trước. Trợ lý Phan trưởng chạc hơn trong từng lời nói và cả hành động. Điều này khiến cô có chút bất ngờ. Không nghĩ rằng thời gian lại có thể khiến một người thay đổi nhiều đến như vậy bỗng tiểu vì sực nhớ ra chuyện của ông Lâm liền vội vàng nói với trợ lý Phan anh Phan này tôi đã nhờ bạn điều tra ra được tung tích của ông Lâm rồi hiện giờ ông ta đang sinh sống và làm việc bên Mỹ với một cái tên mới là Thomas anh đã từng làm việc ở bên Mỹ liệu anh đã nghe qua cái tên này chưa hay biết được ông ta đang làm việc cho công ty nào không trước một thông tin quan trọng như vậy trợ lý phan lại tỏ ra thờ ơ và lạnh nhạt anh ta điềm nhiên ngấp một ngụm cà phê thái độ này của trợ lý phan khiến tiểu vi ngạc nhiên bởi vì trước đây chỉ cần tìm được ông lâm thì mọi chuyện đều sáng tỏ hai người đã từng vất vả để tìm ra ông ta vậy mà bây giờ khi có thông tin trợ lý phan lại tỏ ra không quan tâm tiểu vi nhíu mày khó chịu anh phan Anh có nghe tôi nói gì không? Tôi đang nghe đây. Cô nói tiếp đi. Nói cái gì nữa chứ? Khi nãy tôi bảo là tôi tìm được những thông tin liên quan đến ông Lâm rồi. Ông ta đang sống bên Mỹ. Anh làm việc ở đấy. Có nghe được tin tức gì không? À, thì ra là chuyện liên quan đến ông Lâm à? Về việc này thì cô không cần phải bận tâm. Có người giải quyết rồi. Có người giải quyết rồi á? Ý của anh là... Anh đã gặp được ông Lâm... Và bắt được ông ta nói ra sự thật sao? Không phải là tôi Mà là người khác Nói tóm lại là vụ việc của ông Lâm Được giải quyết ổn thỏa rồi Cô cứ yên tâm Không cần phải lo lắng Điều quan trọng nhất cô cần làm bây giờ Là suy nghĩ về mối quan hệ Của cô và cậu chủ Nhưng mà ít nhất Anh phải nói cho tôi biết tình hình ông Lâm Bây giờ như thế nào chứ Trước sự cứng đầu và năn nỉ của Tiểu Vi Nếu như trợ lý Phan không nói rõ Chắc cô lại hỏi đến cùng. Anh bất lực thở dài. Bây giờ ông Lâm đang trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Việc đưa ông ta ra trước pháp luật chỉ là sớm hay muộn. Bà cũng chả cần phải điều tra sâu về việc này. Hay là tìm hiểu thêm đâu. Chúng tôi có cách giải quyết rồi. Cô cứ lo chuyện riêng của cô đi. Nghe trợ lý Phan nói như vậy, Tiểu Vi cũng không nói gì thêm. Có vẻ như lần này trở về nước, trợ lý Phan không đi một mình mà đi cùng với những người khác. Và việc tìm được ông Lâm không chỉ có một mình anh ta, mà còn một số người khác cũng nhúng tay vào. Trong lòng cô thực sự muốn biết, rõ ràng mọi chuyện nhưng lại không có quyền để đào sâu hơn. Không còn cách nào khác, cô đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao trợ lý Phan cũng là người tốt, cô tin rằng anh ta không làm ra những chuyện xấu. Bây giờ muộn rồi, để tôi đưa cô về. Trợ lý Phan đột ngột lên tiếng. chen ngang dòng suy nghĩ của cô Nhưng mà Tiểu Vi đành từ chối Không cần đâu Tôi cần phải đến một nơi Nên tôi tự bắt xe về Cảm ơn anh vì buổi nói chuyện ngày hôm nay nhé Lời khuyên anh đưa ra cho tôi Tôi sẽ suy nghĩ thật thâu đáo Tôi xin phép Chào cô chủ Trước câu nói này của anh ta Tiểu Vi chỉ biết cười bất lực Sau đó rời đi Dường như nhận định sự chững chạc hơn Của trợ lý Phan không còn tác dụng nữa. Anh ta bắt đầu có dấu hiệu nói mấy câu chiêu chọc người khác. Rời khỏi quán cà phê, Tiểu Vy nhanh chân đi ra đường lớn và bắt một chiếc taxi tới một cuộc hẹn quan trọng. Cô muốn gặp người này. Người đó không ai xa lạ, chính là quản gia Lý. Tại bệnh viện Bác Ái, trong phòng bệnh vang lên tiếng cười rôm rà, Bác Phòng vừa gọt trái cây, vừa nói chuyện với bà Lan. Bác Phòng này, Bác có nghĩ tụi nhỏ sẽ có con với nhau không? Chắc là có, bà chủ không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề này đâu. Chuyện sinh con cần phải có thời gian, không thể nói sinh là sinh ngay được. Tôi biết chứ, nhưng mà tôi nóng lòng không đợi được. Nói chứ tôi hôn mê cũng 5 năm, năm rồi. Với tính cách của thằng Thành, tôi tưởng mình có mấy đứa cháu rồi chứ. Thế mà đến tận bây giờ, lại chưa có nổi một đứa. Hay là... Bác Phòng này. Hai đứa nó có xảy ra chuyện gì không? Bác Phong đột ngột dừng lại hành động đang làm, sắc mặt có chút biến đổi. Bác chuột dạ lo lắng, bà Lan lại phát hiện ra điều gì đó bất thường. Để tránh bị lộ bí mật, bác Phong giả vờ cười. cười. Bà chủ cứ lo xa, cô với cậu ấy yêu nhau như vậy, làm sao có chuyện gì được ạ? Chắc là do cô chủ chưa muốn có con. Dù sao cô ấy đang còn trẻ mà. Ừm. Bác nói cũng đúng. Chắc là do tôi nóng lòng quá thôi. Bác Phong gật đầu cho coi chuyện rồi lại tiếp tục gọt táo. Bà Lan không nói gì thêm mà hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ. Đúng lúc này Bác Phong ngẩng đầu lên, liền bắt gặp vẻ mặt ủ rũ của bà Lan. Bác chậm chậm quan sát rồi nhận ra nỗi buồn phàng phất trong đôi mắt đã mờ đục. Đặt con dao sang một bên, bác nén tiếng thở dài. Bà chủ đang nhớ ông chủ sao? Tôi thật không ngờ tâm tình của tôi lại bị bác nhìn thấy. Cũng không quá khó có thể đoán ra được. Chuyện đã trở thành quá khứ rồi. Hy vọng bà chủ đừng quá đau buồn. Buồn chứ. Buồn thì buồn. Nhưng mà tôi giận ông ấy nhiều hơn. Bà giận ông ấy ư? Phải. Tôi cứ tưởng tôi là người đi trước. Hoa giả ông ấy lại là người bỏ rơi tôi. Mà đúng là ngộ thật. Ông ấy ra đi không một lời báo trước. Điều đó càng khiến cho tôi giận hơn. Bà giận tôi đến như vậy cửa. Giọng nói của một người đàn ông bất ngờ vang lên, khiến bà Lan và bác Phong chú ý tới. Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra. Bên ngoài một người đàn ông bước vào, tiếng bước chân lộp cộp trên nền đất, phát ra những âm thanh chói tai. Sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông này khiến cả hai người hoàng hồn và kinh ngạc. Bà Lan sợ hãi nép mình vào một góc tường. Miệng bà run rẩy. Mà! Mà! Có ma! Tiếng hét của bà Lan vang khắp phòng bệnh, đến chói tai. bác phòng thì đứng hình không nói được câu nào. Cả người của bác đơ như một khúc gỗ. Người đàn ông bước đến gần giường bệnh. Cháu mày tỏ vẻ khó chịu. Cái bà này! Chồng bà mà bà nói là ma, tôi là người bằng xương bằng thịt, bà không tin, bà thử đi. Người đàn ông đưa tay ra phía trước, nhưng bà lan sợ hãi quá, không dám đến gần. Bác phòng sau một hồi thất kinh hồn vía, thì bác định thần được. Bác chậm rãi chạm vào tay của người đàn ông. Ban đầu bác cũng run rẩy, khi cảm nhận được hơi ấm liền bình tĩnh hơn, sau đó chuyển sang trạng thái mừng rỡ. Bác Phong quay sang phía bà Lan hấn hở. Bà ơi, đây là ông chủ, ông ấy còn sống, là người thật, không phải ma đâu. Bà Lan bây giờ mới buông lớp phòng bị xuống, hỏi lại bác Phong với ánh mắt ngờ vực. Bác, bác Phong, bác nói thật chứ, bác không đùa tôi đi chứ, ông ấy là người thật sao? Tôi chắc chắn thưa bà, ông chủ chưa mất, ông ấy đang còn sống, đang đứng trước mặt bà kia kìa. Bà Lan mừng rỡ đến rơi cả nước mắt. mà kệ bản thân đang không được khỏe, bà đi đến ôm chồng lấy ông Long. Ôm chặt lấy người chồng mà bấy lâu nay bà tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại. Nước mắt không ngừng lan dài trên gò má xanh xao Bà nghẹn ngào, mãi sau mới ấp úng Tôi cứ tưởng rằng ông bỏ rơi tôi một mình. Trên cõi đời này, ông còn sống sao? Thế tại sao? Ông không nói cho tôi biết Ông có biết là tôi đau buồn thế nào không Ông lòng lúc này cũng rung rung xúc động vòng tay ôm lấy bà lan vào lòng Xoa nhẹ lên lưng của bà an ủi Tôi xin lỗi Do tôi không tốt Không nói ra sự thật ngay ban đầu Để cho bà chịu nhiều khổ cực Bây giờ tôi về rồi đây Tôi không đi đâu nữa Tôi ở bên cạnh bà Đến lúc bà già Có được không? Bà Lan không đáp lại mà gật đầu lia lia. Khoảnh khắc này bà xúc động đến nỗi chẳng thể nào thốt thành lời. Bạc phòng đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không cầm được lòng mình, rơm rớm. Cuối cùng thì kỳ tích cũng xuất hiện. Người tưởng chừng như đã khuất, cuối cùng lại có mặt ở đây. Hai người tình cảm được một hồi sau đó bà Lan buông tay ra lau nước mắt. Bà bình tĩnh. Hỏi ông Long. Thế mấy năm qua, ông đã đi đâu hả? Sao mọi người nói rằng ông mất trong vụ tai nạn năm đó rồi? Tại sao bây giờ ông lại xuất hiện ở đây? Chuyện dài lắm. Nào, bà ngồi xuống đây. Chúng ta ngồi xuống đây nói chuyện. Chiếc xe taxi dừng trước cổng biệt thự đường ra. Tiểu Vi trả tiền cho tài xế, rồi nhanh chân bước xuống. Cơn gió lạnh của buổi xế chiều... thổi ập đến xuyên qua từng lớp áo Khiến cho cô khẽ rùng mình Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với trợ lý Phan Tiểu Vi bắt xe đến địa điểm hẹn Để gặp với quản gia Lý Chẳng là hôm trước cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ Ban đầu cô còn do dự Nhưng sau khi nhấc máy Liền nhận ra giọng nói của bà Quản gia Lý hẹn gặp cô để nói chuyện Nên Tiểu Vi mới chọn ngày hôm nay Qua cuộc nói chuyện cô mới biết Chính quản gia lý là người tìm thấy tài liệu bí mật cô trôn sau vườn rồi đưa cho thư ký mạc. Chính bà là người gián tiếp giúp cô giải oan, thanh minh cho bản thân mình. Khi còn sống trong trịnh gia, Tiểu Vi cứ tưởng rằng quản gia lý lạnh nhạt với mình. Không ngờ chính bà lại là người quan tâm và giúp cô nhiều đến như vậy. Việc cô thoát ra khỏi căn biệt thự và được giải oan, tất cả đều có bàn tay của bà. tiểu vi ngẩn ngờ suy nghĩ một hồi rồi lấy chùm chìa khóa trong túi sách tay cô liền tiến lại gần cổng lớn định mở khóa thì bất ngờ một bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng của cô lại tiểu vi ra sức vùng vẫy cạo mấy nhát vào cánh tay của hắn nhưng mà không ăn thua rất nhanh sau đó cô đã ngất đi có vẻ như trong chiếc khăn kia hắn dùng bịt miệng cô có tầm thuốc mê khi tiểu vi hoàn toàn hôn mê không còn khả năng phản kháng Hắn bế cô lên một chiếc xe màu đen, đỗ gần đó, rồi nhanh chóng tẩu thoát. 20 phút sau, Chi trở về. Vừa đến cổng, Chi nhìn thấy chiếc túi sách nằm dưới đất, đồ đạc bên trong thì rơi hết ra bên ngoài. Bên cạnh chiếc túi còn có một chùm chìa khóa của căn biệt thự. Chi cuối người nhặt nó lên, chào mày nhìn nó chăm chú một hồi, liền nhận ra điều bất thường. Chi vội vàng mở điện thoại check camera giám sát bên ngoài cánh cổng, Điều chỉnh lại khoảng 30 phút trước khi về. chỉ phát hiện ra cảnh. Tiểu Vi đang đứng ngoài cổng rồi bị một nhóm người chốc thuốc mê bắt cóc cô. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã hơn 30 phút kể từ khi sự việc xảy ra. chỉ lo lắng bọn chúng có ý đồ xấu với Tiểu Vi rồi làm hại cô ấy. Chị luống cuống nhìn qua nhìn lại vô cùng hoang loạn. Ngay lập tức chỉ lấy điện thoại gọi điện cho Nghị Thành thông báo cho anh về việc vừa mới xảy ra. Alo, cô gọi cho tôi giờ này có chuyện gì? Cậu ơi, cậu chủ, có, có chuyện. Có chuyện gì cô cứ nói đi. Sao lại ấp áp úng thế kia? Tiểu Vi, cô ấy bị bắt cóc rồi. Cái gì? Chỉ nghe thấy trong điện thoại tiếng đập bàn khá lớn, còn chưa kịp nói năng gì, Nghị Thành lại tiếp tục hỏi. Tiểu Vi bị bắt cóc từ khi nào? Làm sao mà cô biết được? Tôi vừa về đến cổng, thấy đồ đạc rơi bừa bộn trên mặt đất. Tôi kiểm tra camera thì phát hiện ra cô ấy bị một đám người lạ mặt bắt cóc. Từ lúc cô ấy bắt cóc đến giờ, phải hơn 30 phút rồi à Bảo gửi đoạn video đó cho tôi, rồi cùng với thư ký Mạc kêu người đi tìm kiếm. Nhất định phải tìm ra cô ấy. Vâng vâng, thưa cậu chủ. Chỉ vội vàng tắt máy, thu dọn lại số đồ đạc rơi dưới đất, rồi mở cổng đi vào trong nhà, lấy một vài dụng cụ cần thiết. Gọi điện cô nhắn tin cho thư ký Mạc. Để thông báo về chuyện của Tiểu Vi Sau đó lại gọi điện cho trợ lý Phan Alo tôi nghe Anh Phan Có chuyện lớn xảy ra rồi Tiểu Vi bị bắt cóc Cái gì cơ Sao lại bị bắt cóc được Tôi không rõ nguyên nhân là gì Nhưng anh và ông chủ bây giờ Phải nhanh chóng tìm được cô ấy đi Nếu không tôi sợ Tiểu Vi Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm Cậu chủ biết chuyện này chưa Cậu chủ biết rồi Đang cho người đi tìm kiếm Thôi được rồi, tôi sẽ báo lại với ông chủ. Sau khi trợ lý Phan tắt máy, Chi cũng vội vã rời khỏi đường ra. Chi xem kỹ lại đoạn video một lần nữa thì đoán được hình như bọn bắt cóc này không phát hiện ra có camera trước cổng nên đã vô tình làm lộ biển số xe. Có điều làm trong nghề bao nhiêu năm, Chi hiểu rằng biển số xe này không giúp ích được gì nhiều bởi vì bọn chúng chắc chắn sẽ làm giả để qua các chốt kiểm tra. Một khi bọn chúng bắt cóc và đề lộ biển số xe như thế này Thì chắc chắn rằng chiếc xe này Sẽ không dùng được lâu Theo suy đoán của Tri Chắc chắn chúng phải đổi xe ít nhất một lần Trong đầu cô liền nghĩ đến Những nơi bọn giang hồ Đánh thuê thường lưu tới Để làm giả biến số xe Biết đầu khi đến đó Cô lại có thêm một vài thông tin bổ ích Ít nhất thì cô cũng muốn góp sức Để tìm ra Tiểu Vi Vậy nếu cứ trông chờ vào cảnh sát thì kết quả có khả năng lại giống với 5 năm trước. Sau khi nghe tin Tiểu Vi bị bắt cóc, Nghị Thành trở nên mất kiểm soát. Anh Biên cuồng sai người đi tìm kiếm cô, cùng với đó là sự giúp đỡ của cảnh sát, bởi vì anh có video về việc đám người lạ mặt, nên việc điều tra tiến hành nhanh hơn. Tuy nhiên nếu chỉ dựa vào tìm kiếm thông thường, thì rất lâu sau mới có kết quả. Ngay khi nhận được tin hữu, Nghị Thành nhanh chóng đoán ra được Người đứng sau là ai Anh để thư ký mặc Đi điều tra Tuấn Khải Để có thêm thông tin Nhưng đến tận giờ này Vẫn không thấy kết quả Nghị Thành sốt ruột đi đi lại lại trong phòng rất nhiều lần Ánh mắt không ngừng nhìn về phía chiếc điện thoại Để xem có tin tức gì không Bỗng cánh cửa phòng đột ngột mở ra Nghị Thành lập tức dồn hết sự chú ý Vào người đang bước vào Anh còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông kia đã lên tiếng hỏi. Có thêm thông tin gì chưa? Nghị Thành bàng hoàng, hai mắt của anh mở to kinh ngạc, đôi môi mấp máy. Bố, bố, bố đang còn sống sao? Chưa mày mong tao chết lắm hả cái thằng kia? Ờ, nhưng nhưng không phải bên phía cảnh sát kết luận rằng bố đã mất trong vụ tai nạn xe 5 năm trước rồi sao? Tại sao, tại sao bây giờ... Chuyện đó bố muốn giải thích sau có được không? Con chỉ cần biết, người năm đó chết không phải là bố. Điều quan trọng cần làm bây giờ là chúng ta phải tìm ra Tiểu Vi. Thế có thông tin gì mới chưa? Nghị Thành lắc đầu đầy thất vọng. Ông Long không hỏi thêm gì mà trực tiếp ngồi xuống ghế. Nhìn nét mặt của anh, ông phần nào đoán ra được tình hình như thế nào? Ngay sau khi nghe trợ lý Phan thông báo, tin Tiểu Vi bị bắt cóc, ông đã nghĩ ngay đến. Bố con ông Đạt Mấy hôm trước khi nhận được tin Ông Đạt trở về nước Ông Long tức tốc đặt vé máy bay về ngay Bởi vì ông biết sau bao nhiêu năm Xảy ra vụ tai nạn xe của Nghị Thành Ông đã trở về nước và để trả thù Không chỉ trả thù việc Vì Nghị Thành mà vợ ông ta mất Mà còn vì chuyện giết người không thành Thông qua thư ký Mạc Ông Long biết thêm Việc Nghị Thành dùng thủ đoạn năm xưa với Tuấn Khải Để trả đũa Nhưng lại bị ông Đạt nắm thóp Cũng may nhờ có tập tài liệu mà Tiểu Vi lấy được Từ trịnh ra Nên bố con ông Đạt không thể làm gì được Có lẽ vì chính lý do này Nên Tiểu Vi mới bị bắt cóc Việc ông Long đang còn sống đến nay Chưa ai biết Vốn dĩ ông định ra mặt Để vạch trần mọi tội ác của Triệu gia Cùng với vụ việc năm xưa Nhưng không ngờ ông Đạt Lại đi trước một bước quá liều lĩnh khiến ông không thể nào lường trước được Bây giờ ông biết Tiểu Vi ở trong tay ai Nhưng việc tìm kiếm rất còn khó khăn. Ông Đạt là một người thông minh, chắc chắn không để lộ sơ hở. Đối phó với Tuấn Khải đã khó, nay lại có thêm sự nhúng tay của ông Đạt lại càng gian nan hơn. Phải khẳng định ông Đạt rất thông minh khi lựa chọn Tiểu Vi làm đối tượng, bởi một con mồi yếu thế, không có sức phản kháng, nhưng lại có sức ảnh hưởng đến những kẻ khác, vô cùng hữu ích. Không khí trong phòng vô cùng tĩnh lặng, Ai nấy đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, nhưng họ đều có một nỗi, đó chính là sự an toàn của Tiểu Vi. Ai cũng lo lắng cho cô. Giật nhanh sau đó sự tĩnh lặng của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. Trợ lý Phan từ bên ngoài bước vào, trước sự ngỡ ngàng của Nghị Thành. "Cậu, tôi giải thích những thắc mắc của cậu chủ sau. Bây giờ, chúng ta cần phải lo việc khác." Dứt lời trợ lý Phan quay sang, nhìn ông Long và báo cáo. Ông chủ, theo như tôi điều tra, từ hôm qua đến giờ, không thấy tung tích của ông Đạt và Tuấn Khải. Tôi có hỏi những người có liên quan, kiểm tra những nơi hai người họ từng đến, nhưng vẫn không thu được gì. Có vẻ như lần này, họ rất kín kẽ trong từng hành động. Ông Long chỉ nghe và không đáp. Ông thở dài một tiếng, đúng như những gì ông suy đoán. Một khi ông Đạt đã quyết tâm làm chuyện gì... thì lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Mặc cho ông Long và trợ lý Phan nói chuyện, Nghị Thành vẫn đứng im như tưởng. Anh đang cố gắng tiếp nhận thông tin, nhưng thật lòng không thể nào hiểu được những gì đang diễn ra. Mọi thứ lúc này dường như đang dối tung cả lên. Bố anh, người đã nhận được giấy báo từ từ 5 năm trước, đột nhiên lại xuất hiện. Trợ lý Phan, người mà anh cố gắng liên lạc trong suốt những ngày qua, cũng đột ngột xuất hiện ở đây và qua cách anh ta nói chuyện, dường như trợ lý Phan biết hết về việc bố anh còn sống và cả việc điều tra ông đạt. Tất cả cứ dồn đến cùng một lúc, khiến cho Nghị Thành đau đầu không thể nào suy nghĩ được gì. "Bố, con cần một lời giải thích cho tất cả những chuyện đang xảy ra." Giọng nói của Nghị Thành vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Họ nhìn nhau trầm ngâm một hồi lâu. Mãi sau ông Long mới lên tiếng Thôi được Bố sẽ giải thích cho con Ông Long chậm rãi ngồi xuống ghế Hai tay của ông đặt lên cây gậy làm trụ Ông thở dài Ông quay sang bên cạnh Đưa mắt nhìn trợ lý Phan Hiểu ý trợ lý Phan gật đầu Nhanh chóng giải thích trước Tháng trước sau khi giải quyết xong dự án Tôi định bay về nước Nhưng ông chủ bất ngờ xuất hiện Và yêu cầu tôi ở lại làm việc Ban đầu tôi rất bất ngờ Bởi vì ông chủ còn sống Tôi cũng định nói cho cậu chủ về việc này Nhưng mà ông chủ không cho Khoảng thời gian mà cậu không thể liên lạc được với tôi Lúc đó chúng tôi đang tìm kiếm ông Lâm Và hiện tại ông Lâm Đang ở trong tay chúng ta Nghị Thành tròn xoe mắt kinh ngạc Anh thật không ngờ Người mình tìm kiếm bao nhiêu năm Lại ở ngay trên đất nước mà anh đã từng sống hóa ra ông Lâm luôn luôn ở rất gần Chỉ là anh không phát hiện ra Tìm được ông Lâm rồi, việc chứng khoán của đài phát năm xưa tất nhiên là được giải quyết. Nhưng điều làm anh bất ngờ hơn chính là việc bây giờ anh mới được biết. Sau khi trợ lý Phan im lặng, Nghị Thành lập tức quay sang phía ông long Bố, bố mau giải thích cho con nghe đi. Tính tình nóng này hấp tấp của Nghị Thành bao nhiêu năm qua vẫn không hề thay đổi. Dù sao chuyện ông bất ngờ xuất hiện sau khi thông báo với giới truyền thông rằng mình đã mất. Không chỉ có mình Nghị Thành mà tất cả mọi người đều bất ngờ. Không vòng vo mất nhiều thời gian, ông Long trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thực ra, người năm đó mất trong vụ tai nạn. Không phải là bố, mà là chú con. Chú! Sau khi rời khỏi chỗ công trình, bố và tài xế không đến sân bay mà ghé vào một quán nước để gặp chú con. Bố và chú có nói chuyện. Tuy nhiên lúc ra về do còn một số công việc cần phải giải quyết, nên bố đi xe khác, nhờ lại xe cho chú con đến sân bay trước. Nhưng đâu thể ngờ, chiếc xe đó có gắn bom chứ. Vậy là chú con đã thấy bố một mạng. Nhưng không phải khi xét nghiệm ADN, mẫu ADN của người đó, trùng với con sao? Với cả chú mất tích lâu như vậy, mà cô không biết sao ạ? Trợ lý Phan lúc này mới lên tiếng giải thích. Chỉ cần là những người có cùng một gia đình thì khả năng có mẫu xét nghiệm ADN trùng với nhau là rất lớn. Ví dụ như mẫu ADN của cậu chủ sẽ trùng với mẫu ADN của em gái. Trường hợp này không phải là hiếm. Ông Long gật gù đồng ý với những gì trợ lý nói rồi lại tiếp tục câu chuyện của mình. Chiếc nhẫn trên tay của chú con là của bố. Lúc nói chuyện bố có tháo ra và đưa cho chú đeo thử vì chú con nói thích chiếc nhẫn đó. Khi về thì quên không lấy lại Còn về phần gia đình của chú con Thì con không cần phải lo Bố giải quyết êm xuôi hết cả rồi Thế còn ông Lâm thì sao ạ? Tại sao bố biết ông ta sống ở bên Mỹ? Chỉ là do vô tình mà bố biết được Khi bố hợp tác với một công ty nước ngoài Với thân phận mới Thì phát hiện ông ta làm việc ở đó Nên mới dễ dàng tóm gọn Nghị Thành chỉ nghe và không đáp Anh nhớ lại tập hồ sơ là thư ký Mạc đã đưa cho mình lúc trước. Trầm ngâm hồi lâu anh hỏi. Trong tập hồ sơ mà thư ký Mạc đưa có tấm ảnh chụp lại cuộc nói chuyện giữa ông Lâm và Tuấn Khải. Qua điều tra con thấy đời tư của ông Lâm không được sạch sẽ. Vậy tại sao? Bố lại chấp nhận cho ông ta làm cùng chứ? Ông Lòng có chút ngạc nhiên nhưng lại không biểu lộ ra bên ngoài bởi vì ông không nghĩ rằng Nghị Thành lại hỏi ông câu này. Trước đây ông ta làm việc cho các công ty khác và có nhiều tội danh. Tuy nhiên vì lúc trước bố nợ ông ta nhiều ân tình, hơn nữa ông ta giỏi về việc chứng khoán nên bố mới cho ông ta vào làm việc. Đâu ngờ ông ta lại đâm sau lưng. Vậy bây giờ bố định xử lý ông ta thế nào ạ? Khi bắt được hai bố con ông Đạt, ông ông ta sẽ cùng được xử với bọn chúng, theo đúng pháp luật con à. Nghe bố nhắc tới ông Đạt, Nghị Thành sực nhớ tới câu nói khi nãy của ông. Anh bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa đường ra và triệu ra không tốt, giống như mọi người vẫn tưởng tượng. Và dường như nó có liên quan đến vụ tai nạn của anh khi anh còn bé. Nghị Thành ngập ngừng, cổ họng muốn phát ra thành lời, nhưng lại bị thứ gì đó chen ngang. Đắn đo mãi, chẳng nói được một câu. Ông Long nhanh chóng nhận ra thái độ trần trừ đó của anh, ông liền lên tiếng. Có chuyện gì con cứ nói luôn đi, không cần phải ngại. Hôm nay bố giải đáp hết mọi thắc mắc của con. Thấy bố mình nói như vậy, nghĩ thành phần nào an tâm hơn. Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để hỏi những điều mà bản thân của anh suy nghĩ. Mối quan hệ giữa đường ra và triệu ra, có tốt giống như những gì mọi người nhìn thấy trước kia hay không ạ? Cả vụ tai nạn của con khi còn bé là có điều gì uẩn khúc. Còn muốn bố giải đáp hết mọi thắc mắc này cho con Ông Long đưa mắt nhìn sang hướng khác Không phải đang cố tránh câu hỏi của Nghị Thành Mà ông đang suy nghĩ điều gì đó Phải mất đến một lúc sau Ông mới lên tiếng Triệu gia và đường gia từ trước đến nay Chỉ là quan hệ đối tác làm ăn Thậm chí khi còn là đối tác Chúng ta vẫn là đối thủ Ở trên thương trường Nó không phải là nguyên nhân chính Nghị Thành khẳng định một câu chắc nịch, việc cạnh tranh trong làm ăn không phải ít, đã kinh doanh chắc chắn phải có điều này và nó không đủ quan trọng để làm nguyên nhân. Ông Long gật đầu đồng ý với lời nói của Nghị Thành. Do việc cạnh tranh nên nhiều lần ông Đạt đã chơi xấu, tuy nhiên không thành. Đình điểm là việc khi chúng ta và họ có một dự án đấu thầu, bên đài phát thắng, điều này dẫn đến những hệ lụy khác. Sau đợt đấu thầu không thành công, bên ông Đạt xảy ra trục trặc, thị trường chứng khoán tuột dốc không phanh, chính nó đã khiến ông ta nghĩ ra một kế hoạch điên rồ. Ông ta lại tiếp tục chơi xấu chúng ta hay sao ạ? Nếu chỉ đánh vào kinh tế, thì đúng là tốt con à. Ông Long đáp lại câu hỏi của Nghị Thành, ngữ điệu buồn và dường như có phần trách than. Trong khoảnh khắc ấy, cả gian phòng bỗng nhiên tĩnh lặng, Ngụy thành cũng thôi hỏi dồn dập mà để ông có thời gian trấn tĩnh bản thân người tài xế lái xe gây tai nạn năm đó nghệ thành lập tức ngẩng đầu lên khi hai chữ tai nạn lọt vào tai của anh bởi vì bây giờ ông long mới nói vào vấn đề chính người tài xế gây tai nạn năm đó chính là do ông đạt thuê để giết con Hóa ra vụ tai nạn không phải là sự cố, mà là một vụ giết người có tổ chức. Thế mà bao nhiêu lâu nay, anh vẫn luôn tự dằn vặt mình, trách bản thân mình đã bất cần để rồi khiến cho một người thế mạng thay anh. Đôi lông mày rậm của anh nhíu chặt. Anh đang suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo hơn. Nếu như người tài xế đó là do ông đạt thuê, vậy thì tại sao vợ ông ta lại cứu anh? Chẳng nhẽ bà ta không biết kế hoạch của chồng mình sao? Nghị thành nhìn ông Long, chưa cần lên tiếng, ông đã hiểu và nói với anh. Vợ của ông ta hoàn toàn không biết kế hoạch này, chuyện cứu con dựa vào phản xạ tự nhiên. Chính ông Đạt cũng rất bất ngờ khi kế hoạch của mình lại vô tình giết chết người vợ. Sau cái chết của người đàn bà mà ông ta yêu, triệu gia truyền đến Mỹ sống, bố cứ tưởng rằng bao nhiêu năm trôi qua, ông ta phải có một cái nhìn tích cực hơn. Nhưng mà không. ông ta vẫn luôn đổ lỗi nguyên nhân cái chết của vợ mình là do trịnh gia đây mới là nguyên nhân chính khiến triều gia luôn đối đầu với trịnh gia mối thù trong lòng ông đạt không hề thuyên giảm mà càng ngày càng tăng lên vậy bố có biết ông đạt còn có một người con trai không ạ ý con nói là tuấn khải sao dạ vâng bố cũng mới biết gần đây bởi khi hợp tác với ông ta ông ta khá kín tiếng về chuyện gia đình hơn nữa con trai ông ta không thường xuyên xuất hiện bên ngoài bây giờ cậu ta lại mang họ mẹ nên khó mà đoán ra ông long vừa mới dứt câu bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng nghị thành trầm ngâm chìm vào dòng suy nghĩ riêng bây giờ thì anh hiểu rõ nguyên nhân vì sao triệu ra năm lần bảy lượt muốn hại đường ra rồi nếu như không phải bảo vân thích anh góp phần vào việc làm trì hoãn kế hoạch trả thù của ông đạt thì không biết bây giờ Mọi chuyện tồi tệ đến mức nào rồi Hai bố con ông Đạt luôn vịn vào lý do cho rằng Anh là người giết chết bà Hoa Nên mới cùng nhau hợp tác Nhưng có lẽ việc ông Đạt thuê tài xế giết anh Rồi vô tình hại vợ mình Tuấn Khải không hề biết Tuy hắn và anh không thích nhau Nhưng trong lúc hợp tác Anh hiểu Tuấn Khải là người rõ ràng Không để những thứ ngoài lề chen ngang vào việc chính Anh tự hỏi Nếu như Tuấn Khải biết rằng bố mình là người gián tiếp, gây ra cái chết cho mẹ, thì hắn sẽ như thế nào đây? Lúc này không gian tĩnh lặng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Nghị Thành giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Anh đưa mắt nhìn màn hình điện thoại trên mặt bàn. Ở đó có một số máy lạ đang hiện lên. Anh nghĩ rằng có thể là bọn bắt cóc Tiểu Vi gọi cho mình nên vội vàng nghe máy. Tôi nghe, từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông vô cùng quen thuộc. Mới có mấy ngày không gặp, không biết là cậu có còn nhớ tên của tôi hay không? Ông Đạt! Cái tên đó vừa mới vang lên, liền thu hút sự chú ý của ông Long. Biết cuộc thoại này không hề đơn giản, ông quay sang bên cạnh, ra hiệu cho trợ lý Phan. Hiểu ý, trợ lý Phan lập tức cầm những thiết bị cần thiết, thông qua cuộc gọi này. Để có thể xác định được vị trí. Nghị Thành bật loa ngoài. Để cho trợ lý Phan dễ dàng làm việc. Còn mình thì nói chuyện với ông Đạt. Để kéo dài thời gian. Ông muốn gì? Chắc là cậu cũng biết. Tôi đang giữ cô vợ thân yêu của cậu. Không vòng vo mất nhiều thời gian. Tôi đưa ra yêu cầu ngay đây. Trong vòng 12 tiếng. Cậu phải tìm ra nơi chúng tôi đang ở. Và mang tài liệu liên quan đến hoàng trường tới đây. Nếu không thì cậu biết hậu quả như thế nào rồi đấy. Khoan đã. Khoan. Ông phải cho tôi biết nơi ông đang giữ tiểu vi chứ. Không phải tôi nói với cậu rồi sao? Là cậu phải tự đi tìm. Nếu như cậu không tìm được thì tính mạng của con bé này không an toàn được đâu. Ông... Cứ nhớ những gì tôi nói đi mà tiến hành. Đừng cố gắng gọi cảnh sát làm gì. Nếu như không muốn vợ mình... gặp ông bà tổ tiên sớm Nghị Thành còn chưa kịp lên tiếng thì ông Đạt đã cúp máy trong lòng anh dâng lên nỗi lo lắng về sự an toàn của Tiểu Vi đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường đến đúng 10 giờ tối mai sẽ hết thời gian yêu cầu của ông Đạt Ông ta trước này không phải là người thích đùa nếu thực sự anh không thể tìm ra chỗ của ông ta thì sao đây thì Tiểu Vi sẽ như thế nào đây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 Vậy thì câu chuyện của chúng ta kết thúc ra sao đây? Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 18, cũng chính là tập cuối của câu chuyện này, vào chương trình phát sóng tối mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.